Vẫn xin được gửi lời chào đến Quý Thính Giả Quý Thính Giả thân mến Trong chương mục đọc truyện trước Quý Thính Giả đã được nghe tập 1 của bộ tiểu thuyết Lưu Lạc của tác giả Đào Vũ Trước những kẻ săn người độc ác Luôn coi con người như một món đồ Một thứ nô lệ không hơn không kém Cuộc lưu lạc của cô gái đáng thương Sẽ còn phải trải qua những gian chân khó nhọc nào Mời Quý Thính Giả cùng nghe tiếp Trong tập 2 của tiểu thuyết Lưu Lạc Và rất mong Quý Thính Giả dành tặng nút yêu thích cho tác phẩm Cùng để lại bình luận phía dưới nội dung câu chuyện quý vị nhé Vân mời quý thính giả cùng tiếp tục nghe chuyện Chương 6 Người đàn ông đang nhảy với sành cứ gỉ cánh tay lại Sành thấy khó chịu nhưng cũng không cưỡng Phần vì chẳng thiết gì Muốn ôm mặc cho nó ôm Phần vì hai con mắt nhìn trong chào của mụ bà Nếu mình tỏ ra khó khăn không theo ý mụ dặn Át sẽ khổ với mụ Hai chân sành bước đã khá đều Bước thì bước Đến lúc hết bài thì ngừng Ngừng rồi lại bước Gần đây sành thấy người nôn nao khó chịu quá Cơm không thiết ăn Chỉ thèm những thứ vớ vần Mụ ba cũng biết điều đó Hôm qua mụ cứ nhìn thẳng vào mặt sành Lấy ngón tay vuốt vuốt đôi lông mày của sành Rồi tỏ ra quan tâm hơn đi lấy thuốc bắt sành uống Đưa thì uống Sành cũng chẳng buồn hỏi xem là thuốc gì Hôm nay Sành mới thấy Chẳng biết thuốc men gì mà uống vào không thấy đỡ Người còn dã rời hơn Chân tay không muốn nhấc lên nữa Nhưng đèn mang sông đã thắp sáng Kèn hát đá vặn Mụ ba đã ngồi đây Người đàn ông đã đưa tay lên đỡ lấy tay và ôm lấy lưng Sành Thì Sành cứ bước theo nhịp Sao cho khỏi chạch Khỏi rậm lên chân người đàn ông kia là được Nhưng càng bước càng mệt Càng không muốn bước Sành có thể nào hiểu được rằng sự bài hoại đó chính là kết quả của thuốc. Mụ ba vẫn có tiếng đồn là biết thuốc. Sành cũng nghe nói, nhưng Sành chưa hề biết cụ thể rằng mụ ta chỉ biết có hai môn. Một là thuốc uống cho da thai, hai nữa là thuốc về các trứng hoa liễu. Trường hợp này của Sành không biết mụ ta cho uống thuốc gì, hay là cả hai. Bỗng dưới nhà có tiếng quát tháo, rồi tiếng người nhồn nháo cả lên. Lão họ chu sồng sộc chạy tới bảo vợ Này Con lựu nó trốn rồi Ông này dỡ thật hồ đồ Ai làm gì nó mà nó phải trốn Thì Thì Thì làm sao Ông cứ để đấy tôi xem Mụ ba gạt phát lời chồng đi như vậy Rồi kéo chồng xuống Mụ còn quay lại dặn với bọn các cô và đám khách đang nhảy Cứ ở đây Không đi đâu cả Tôi lên ngay Cái tin lự trốn làm sành vừa lo vừa thương Vừa bàng hoàng như thức tình một điều gì Nói thế mà gan Nhưng trốn đi đâu Liệu có thoát được không Chống ngực sành đập thình thình Mắt cứ lấm lét nhìn mọi người Như chính mình là kẻ đi trốn Nhân lúc mọi người đang xôn xao bàn tán Sành lén về chỗ ngủ của mình Định nghe ngóng thêm cho rõ đầu đuôi Vắng ngắt không có người Tất cả đều đổ cả xuống bếp Dưới bếp đang huyên náo Tiếng người nói Tiếng đập nửa Tiếng chân ngựa Ánh đèn lửa chập chờn Tất nhiên Sành không dám xuống chỗ đó Thẫn thờ lại ngồi trên giường ngủ của mình chợt nhận ra gói mấy cái quần áo của mình Nút dây buộc sộc sạch khác đi Sành ôm chầm ngay lấy Vội dở ra xem Sành thấy một cái lược và một mảnh giấy để ngay ở trên Cái lược này của Sành Lự nó mượn hôm qua Sành nhận ra ngay Còn mảnh giấy này Thôi đúng rồi Chính là nửa cái phong bì của mụ ba vứt đi Lự đã xin Sành để con chỉ thâm Thế thì sao Lự lại để ở đây dành đã nhận ra cái khác trên mảnh phong bì Đó là những hàng chữ ngoệt ngoạc Mà Sành không nhận được là chữ gì Vì Sành chưa được đi học bao giờ dành đoán chắc đây là những điều Lự muốn nói với mình trước lúc ra đi Sành cuộn ngay lại Nhét vội vào túi áo trong Nóm trước năm sau xem có ai nhìn thấy không Sành vội vã lên nhà trên Kéo một cô thân tí nhất ra góc vườn Sành nhìn trước nhìn sau rồi rúi cho bạn mảnh giấy Mượn ánh đèn mang sông hát xa Cô bạn tay run run mở mạnh phong bì nhầu nát Nhưng cô chỉ quay ngang quay dọc Mày cũng không biết chữ à? Thì tao có được học bao giờ? Hai chị em cùng ngơ ngẩn Nghĩ xem tìm ai tin cần nhờ đọc hộ được bây giờ Cả hai cùng thất vọng Sành lại cuộn tròn nhét vào túi áo trong Mảnh giấy nằm gọn lòn trong túi Mà vẫn cứ thấy nó lục sụp như biết kêu biết gọi trong túi áo Dành thấy thắc thảm không yên Mảnh giấy tội nghiệp ấy đúng là của Lự thật Mấy hàng chữ nguệt ngoạc kia cũng đúng là chữ của Lự Cái thứ chữ đi học mót của ông Đồ dạy chữ quốc ngữ ở cạnh nhà năm xưa Còn nên chữ nên nghĩa gì đâu Nhất là 3-4 năm qua rồi Hôm nay mới lại cầm lấy cây bút Lự viết mãi không ra một chữ Mẫu bút chì nhặt được từ độ nào Cất đi mãi Không ngờ hôm nay lại dùng được việc Hôm nhà được màu bút trì Lựa chỉ nghĩ rằng đây là thứ có ích Thứ giúp cho người ta nên thông nên sáng Lựa quý trọng và gửi thầy cất đi Chứ chẳng dám tính toán Việc học hành ở cái nhà họ chu này Lựa có ngờ đâu chính đêm nay Trong cái giờ phút nguy nàn Hồi hộp nhất Lựa lại được biết Viết những điều hệ trọng không thể đừng được Dù có không kịp cua lấy vài cái quần áo đụp Để mang theo Lự cũng phải viết cho được mấy lời ấy Lự đã ra sau bếp Tì lên thành chuồng ngựa Mượn ánh sao đêm mà viết Chị ơi Chị có đi phòng Chị về làng em Tìm bố em là ông Tạc Bảo bố em cứu em mới Em sợ lắm Cứu em mới Không em chết mất Những lời kêu cứu này đúng là có sức tự nó ngân lên thành tiếng Biết cựa quậy trong túi áo trong của Sành Sành chịu không đọc được Nhưng Sành cũng nghe được tiếng kêu cứu ấy Mụ ba đã lên Mụ tin sẽ đi bắt được về ngay Nên nói gạt phát việc kia đi như không có Bắt tất cả mọi người lại vào việc Mụ không muốn cho việc trốn của Lự có âm vang gì Trong những con người cũng đang trốn này Nhưng sao được Sành tạm quên sự bài hoài của cơ thể Nhưng lại đờ đẫn hơn Tưởng như tiếng kêu cứu mỗi lúc một to hơn trong lòng Khổ nỗi Sành có phép thần thông biến hóa gì Mà chúng nó thì người người ngựa ngựa đông như thế kia Lũ người ấy gồm ra nhân trong nhà Thêm mấy người ngoài xóm được gọi vào Lão Chu Đích Thần đốc xuất họ đã lấy mấy con ngựa Bao nhiêu ngọn đuốc Mở cổng kéo nhau đi Bọn họ chia nhau là mấy ngả Cái ngả lão Chu đoán chắc là lựa chạy trốn Lão Đích thân đi đuổi Cùng với cu ngưu và hai người chạy khỏe nhất Ngồi trên mình ngựa Lão bắt gia nhân dòng đuốc chạy trước Ngựa lão lócóc theo sau Cuối cùng là con chó bông Con chó bông đã quen với đường rừng ra đi hào hứng Nó chạy lang sang Sục ngang sục tắt Nó có biết đâu rằng nó đang đi lùng bắt Một trong hai người chủ thân yêu Gần gũi nhất của nó Cù ngưu giành lấy chân cầm đuốc Vốn người đường rừng Hắn còn lạ gì cách cầm đuốc đi đường trường Sao cho đượm lửa cháy đều Nhưng đêm nay Đuốc cầm của hắn cứ sập sẻ luôn Chốc chốc lại phải đứng khu Lại phải nới lạt buộc Rồi hán vấp mấy cái liền bật cả máu tươi Hán kêu đau chân Chạy khập khả khập khiễng Máu ở chân hán hòa với sương đêm Vương theo lối rừng Rừng ơi, lựa ơi có thấu trăng cho lòng cu ngưu lúc này Hán vẫn lầm lì U sầu như mọi khi Ngay cả lão chu quỷ quyệt Cũng còn không nhận ra sự khác thường Trong lòng Hàn đêm nay Lựa mà chạy thoát Thôi thế là một đời hắn không còn mong gì gặp lại Nhưng Lự đối với hắn đã như một phần xương thịt Hắn rứt ra không đành Hắn muốn gặp Lự Muốn được thấy gương mặt ấy Thế thì hắn mong Lự không thoát ư Hắn biết rằng lão Chu bắt được về lự hòng gì sống nổi với vợ chồng y Cù ngư trăm nghìn lần Không muốn Lự phải chết đầu óc cù ngư mụ mị Tự hắn cũng không biết mình mong muốn thế nào Nên hành động ra sao lúc này Hắn cứ bậm bạch như vậy Bỏ đức trong tay hắn càng nhập nhọng hơn Đến lúc lão chù quát Hàn mới giật mình Lão chù bắt đưa đuốc cho người khác Rồi thúc chạy mau hơn nữa hắn tụt lại Nhưng không biết nghĩ sao Hàn bỗng phóng lên nhanh hơn Vượt cơ người cầm đuốc Hơi thở phì phò ra cả hai lỗ tai Mồ hôi đầm đìa Vừa nóng vừa ngứa Hàn vẫn chạy Mắt vẫn cố dương lên chân chân nhìn về phía trước Trong ánh lửa chập trờn Núi rừng nhảy lên nhảy xuống ở hai bên Những con chim rừng thấy động vỗ cánh bay nhớn nhác Trên đầu kia có chăn gió Cây đổ, đá lăn Hắn cũng mặc Hắn chỉ cốt nhìn về phía trước xem Có thấy một tí di động gì không Đời hắn từ thuở nhỏ đã bao nhiêu lần đi săn Nhưng chưa bao giờ đi săn người như thế này Chưa có lần đi săn nào hồi hộp đến thế Hai người cùng chạy với hắn hình như cũng chỉ chạy thế thôi Chứ chẳng để ý nhìn nhận gì chỉ có đôi mắt cứu vọ của lão Chu là chăm chú không kém tiếc một nỗi đôi mắt ấy của lão suốt đời thức đêm đánh bạc vào hút thuốc viện sự tinh tưởng phòng được bao nhiêu kia kìa, kìa. cu ngư buồn miệng kêu lên hắn chớp chớp liền tưởng như hoa mắt nhưng quả thật rồi dưới ánh sao đêm mờ mờ cộng thêm ánh đuốc chập chờn phía tay chảy hắn chỗ xa xa kia hắn đã nhận ra một cái gì đó di động cây con lung lay Rồi hắn đã thấp thoáng nhận ra bóng đen mờ mờ Đang luồn, đang lần Lựa đầy ư Hắn chắc chắn như vậy Cả linh tính lẫn đôi mắt đều bảo cho hắn biết như vậy Nhưng mới chỉ mình hắn trông thấy Cho nên hai tiếng kia kìa vừa buồn ra khỏi miệng lão chu trên ngựa bèn cùng quýt hỏi dồn Đâu, đâu, thấy nó chưa? Hả? Kia kìa cái gì? Ở chỗ nào? Cù ngừ không trả lời vẫn chạy như một cái máy. Một bước, hai bước, mỗi bước hắn lại nhận ra rõ hơn cái bóng đen di động kia, trên một sườn núi treo leo phía tay trái. Thầy hắn chưa trả lời, lão Chu vừa cho ngựa phóng lên, vừa gọi hỏi càng gặng càng dồn hơn. Cú ngưu mày bảo kia cái gì ở đâu? Chỉ những lời quát tháo của lão Chu làm hắn tỉnh táo hoàn toàn. Hắn bỗng hoạt phát về bên phải, chạy nhanh hơn. Lào tới phăng phăng như trước mặt là một mục tiêu rõ rệt Lúc này hắn mới vừa chạy vừa trả lời chủ Vừa thoáng thấy cái gì đen đen trước mặt cái kia kìa Hắn không quay đầu lại Mặc cho lão chú rừng ngựa Đường quan sát phía hắn đang chạy tới Xem có cái gì đen đen ấy không Tất nhiên lão chẳng thấy gì Còn cua ngư Hắn vẫn chạy bàn sông bàn chết Như một tên đầy tớ trung thành Cô muốn lập công với chủ Lão chu lại phi ngựa lên hỏi Hắn vẫn chỉ một mực. Con vừa mới trông thấy xong. Đúng là phía này rồi. Chạy đi mau lên hai bác. lão chu hỏi gì thì hắn cũng không nghe nữa. Hắn cứ nhằm phía tay phải kia mà chạy. Lôi theo cả hai người. Cả một con ngựa cõng ông chủ. Và con chó bông. Hắn cảm thấy xót xa. Người yêu thấy đó mà không được giáp mặt. Nhưng lại tự an ủi Như thế ông cũng là gặp được nhau rồi. Hắn biết rằng từ giây phút này. Mỗi bước một xa nhau thêm Nhưng hắn không thể dừng Phải chạy cho thật nhanh Dù có đứt ruột Tưởng chừng như trình phía trước kia là người yêu của hắn Hắn cố lên là sẽ được gặp mặt Hai tay hắn vù vù bão táp Tiếng vó ngựa nghe xa táp như từ âm ti vọng lên Rồi rừng cây quay tít trước mặt Cua ngư khủy chân Lan cảnh ra không còn biết gì nữa lão chu bắt hai người kia Đái vào mặt cu ngưu Hắn vẫn nằm im không nhúc nhích Một lúc sau, bàn tay hắn khẽ động đậy. Hắn đã biết được dưới tay là đất và lá khô. Cây mũi đã ngửi thấy mùi nước đáy. Dần dần hai mắt mở ra, cái miệng há ra, đôi mùi mấp máy xin uống. Người ta chẳng lấy đâu ra nước ở giữa rừng này. Riêng lão chù, lão chẳng thèm biết đến những điều ấy. Lão thầy hắn tỉnh lại, vội hỏi ngay. Nó đâu? Mày trông thấy nó chạy lối nào rồi hả? Hả? Cù ngư nhìn chủ bằng đôi mắt đờ đẫn. Hắn không nói. lão trù lại quát lặp lại câu hỏi cũ. Tiếng quát làm hắn tỉnh hẳn. Đôi mắt hắn tinh tưởng hơn, ngước lên nhìn chủ một cách ngạo mạn. Đây là lần đầu tiên hắn dám nhìn chủ như thế. Hình như chủ hắn cũng thoáng nhận ra điều khác thường ấy. Nhưng y vẫn kiên nhẫn hỏi. Cù Ngưu chỉ lặng thình. Hắn tính nhầm trong bụng. Từ chỗ ấy đến chỗ này dễ thường cũng đến ba bốn dặm. Mình ngất đi tỉnh lại. Cho chạy thêm được dặm nữa. Vị trì cách nhau bây giờ cũng phải 6-7 dạm đường. Dễ gì bắt được trúng lối mà đuổi kịp. Nhưng cái khó là lự liệu còn hơi mà chạy không. Cú Ngưu miền màn với những ý nghĩ ấy. Chẳng còn biết Lão Chu đang quay lại truy hỏi hai người kia những gì. Đến lúc này, Lão Chu quỷ quyệt cũng biết mình đã bị mắc lừa. Y bước xuống ngựa, bắt hai người kia đỡ Cú Ngưu ngồi tựa vào gốc cây. Rồi vẫn nhắc lại câu hỏi cũ. Mày trông thấy con lự nó chạy đường nào? Im lặng lão Chu lại hỏi mấy lượt nữa Cù ngư nheo nheo đôi mắt nhìn chủ Đoạn rồi từ từ Dơ tay chỉ lên trời nói Đường này Hả? Giỏi thật Quần súc sinh này Y gầm lên như con hùm trong rừng khuya Mày tưởng biến mắt được tao à? Cho dù đêm nay tao không bắt được nó Mai tao cũng bắt được Cả cái vùng này Nó chạy thoát đằng chơi Còn mày Đêm nay tao muốn xem bụng dạo mày thế nào Hình như khi tức nghẹn đầy cổ Y ngác ra không nói được Ngừng lời thở mấy cái Y mới tiếp tục truy hỏi Thằng Ngưu Mày muốn làm kiếp người ăn cơm hay làm kiếp ma ăn đất Ngư không đáp Y lại quát Quân phản chủ kia Mày muốn thì gan phỏng Hai đứa nhét đất vào mồm nó cho tao Hai người kia phải làm theo Nhưng hai hàm răng ngưu nghiến chặt Mấy bàn tay kia cầm đất lại run run Không làm sao nhét vào cho được Lão Chu lại quát hai người bảo rằng Nếu không nhét được Y sẽ bán gãy mỗi người một tay Ngưu phải hé răng để nhận lấy đầy một mồm đất Tưởng như thế có thể thoát vạ lây cho hai người Nhưng lão Chu lại hà lệnh tiếp Tọng nữa vào cho tao Không chết cả bây giờ Thế là đất lại nhét đầy mồm Đầy hạng cu ngưu Hầu như sắp làm anh tắc thở Anh không chịu được nữa Sức lực từ đâu tới không biết Anh vùng dậy Đứng dững Gạt cả hai người sang bên Anh lấy tay móc đất trong mồm ra Vốc đầy tay rồi rào một cái Anh ném cả vốc đất vào mặt tên họ Chu Liền ngay đó Cái ba toàn bằng sừng của tên Chu Đã quất xuống như xét đánh giữa đầu anh Anh chạy trọng rồi ngã gục Mặt anh úp sát đất Mồm anh còn ngậm đất Tay anh còn dính đất Máu đầu anh tuôn trào như xối Loang ra thâm xuống đất rừng Ngọn đuốc từ nãy chẳng ai để ý lụi dần Bỗng tắt Chỉ còn những cái tàn cong queo đỏ rực đang teo đi Biến thành màu đen giữa làn khói cay đặc Anh sao đêm trong rừng rậm Không sao đủ để nhìn nét mặt của con quỷ ăn thịt người kia Của hai kẻ đầy tớ đáng thương và đáng tủi hổ kia lúc này thế nào Chỉ còn nhận ra con chó bông Nó chạy tới chỗ máu trào Quay đi quay lại Người người cái đầu dục xuống đất Của một trong hai người chủ thân thiết của nó Nó làm sao hiểu được rằng Chủ thân thiết của nó đã vĩnh biệt sao đêm nay và mặt trời ngày mai Rừng tối đen Cả cái vùng biên giới này không đâu còn ánh lửa Chỉ có ngọn đèn mang sông Của mụ ba vẫn sáng xanh lè Sành vẫn chưa ngủ được Mụ ba còn đang bắt sành học cười Học bước Miệng sành đã khô đắng Trong dạ như lửa đốt Dưới bếp mẹ lú không ngủ trên phản nữa Mẹ ta ôm lấy một cái đụn rơm cửa thế lan cành ra bên bếp giò, mặc cho giò chấu đầy đầu đầy tóc. Lự trốn đi, chẳng bảo gì cho mẹ ta hay. Nhưng chính lúc lự lèn ra cổng, mẹ lũ biết, mẹ ta cố nín, cho đến lúc chúng nó đổ đi tìm. Chỉ còn một mình mẹ lũ ở nhà thì mẹ ta hòa khóc, khóc thảm thiết. Nhưng cô nghiến răng vào không cho thành tiếng. Cho đến lúc này mẹ lũ vẫn khóc. chương 7 Mặt trời ban trưa dọi xuống qua các lùm cây rậm rạp Trải ra một mảng nắng rộng khoảng vài giải tay Nắng vàng rung rinh rất đẹp Đến bên chỗ nắng ấy Nhìn thấy được một mảnh trời xanh Mảnh trời ở đây mới đáng quý làm sao Một dòng suối nhỏ róc sách Giữa trưa nắng Dòng suối càng trở nên mát mẻ hơn Trong rừng rậm này Dễ gì mà gặp được một mảng nắng Một mảnh trời xanh Và con suối nhỏ như thế này Hai đêm và hơn một ngày qua Lự chỉ thấy những cây già, bụi rậm Những gai, đá, dốc núi Và các thứ con gì con gì mới nhìn đã khiếp vía Lúc này được thấy trời nắng Gặp nước mát Lự bất giác ngồi xuống bên dòng suối như người bị thôi miên Ác một nỗi Cứ phải đi phải chạy Phải leo cây Nút vào khe đá Phải vất vả hay lo sợ thì thôi Hãy ngồi xuống an nhàn một tí Hình ảnh cái đêm đầu tiên hải hùng kia lại hiện lên trong trí nhớ Lèn ra khỏi cổng Một thân một mình chui vào rừng tối đã sợ Nhưng đến lúc lập lè thấy ánh lửa Thầy có tiếng rậm dịch Lự biết ngay là nhà nó đi đuổi Thì sự sợ hãi chui vào rừng tối lại chẳng thấm vào đâu quãng ấy Chắc chỉ mới các nhà nó độ răm 7 cây số là cùng Tức là lự trốn chưa được bao lâu Nó đã biết Chúng đuổi tới nơi Thầy mỗi lúc một gần Nghe mỗi lúc một rõ thế kia Cầm chắc là chúng sẽ bắt được Nhưng lự cứ chạy Bàn sông bán chết mà chạy Đến lúc rõ ràng mình trông thấy chúng Và chắc chúng cũng trông thấy mình Thì chúng lại đùng đùng ngoặt phát sang phía khác Như có ma dẫn lối quỷ đưa đường Thế là nghĩa làm sao Có mà trời hiểu được Nỗi sợ hãi bị bắt qua đi đê, Rừng đêm lại trở thành khủng khiếp quá độ Cũng là vì càng chạy Lựa càng tiến sâu hơn vào rừng già Cho đến một lúc Cả hai đầu gối lự khuyệu xuống Muốn cưỡng cũng không được lự bỏ lê vào một khe đá Nép vào đó Căng mắt lên Lo sợ hãi hùng cho đến sáng Bây giờ ngồi bên dòng suối Vì cũng muốn quên đi không phải nhớ lại lự mở nắm cơm ra Lần ngoài nắm cơm đã khô như vỏ cây Lại có mùi thiêu Mang theo hai hôm nay Ăn không được Nhưng lựa không dám vứt đi Sự sợ hãi quá độ đã làm cho lự sống khác hẳn Cả những thói quen bình thường Trái cả những quy luật về sinh lý Cái bụng không có hạt cơm Mà Lự vẫn không thấy đói Thấy cơm vẫn không muốn ăn Nhưng nhớ lời cụ quách Sợ không có hơi ngũ cốc Lự bẻ một miếng, đưa lên miệng Không muốn ăn cũng cố nhai Sao nhai cơm nhai gạo Mà bã như nhai trầu trong miệng Chỉ thấy một vị đắng Nhai rồi cố nuốt Nhưng nước miếng cự ứa mãi ra Tưởng như dạ dày của Lự chưa bao giờ gặp cái thứ gọi là cơm gạo này Không sao ăn được Lự đứng lên Bước lại gần mép khe suối Chỗ có vũng nước sâu, định uống hớp nước, rửa cái mặt. Hai mắt lự bất chợt bắt gặp bóng mình dưới lòng suối. Hai má hóp lại, đôi mắt sâu hóng, mái tóc không gỡ bù lên. Lự vội nhắm mắt không dám soi lại gương nước để nhìn cho rõ ràng cái mặt mình nữa. Chỉ có hai đêm với gần hai ngày, mình có thể biến thành con ma như thế này ơ. Lự bỏ vũng suối lên ngồi lại chỗ cũ tựa vào gốc cây, không ghim được một tiếng thở dài. Suốt mấy hôm, đã hãi hùng với rừng núi, muông thú, rắn rết. Bây giờ lại phải hãi hùng với chính mình nữa. Lự thầy đau đớn xa xa quá. Ý nghĩ kia lại lờn vờn trong đầu óc. Ừ, sống chỉ những lo sợ với đau buồn thế này. Bây giờ lại thân tàn ma dại. Vụng sùi kia sâu hôn hút, nước trong vắt. Chỉ một lúc, thế là xong. Không còn lo buồn gì nữa. Cũng không một ai hay biết. Thầy ưu tìm đâu. Gọi đâu cho thấy Các em Lựa không cầm được nước mắt Khóc hoài, khóc mãi Rồi thiếp đi lúc nào không biết nàng vẫn trải vàng son trên mặt suối Cây rừng do vẫn thổi gì rào Một cảnh khô gãy Con chim rừng giật mình cất cánh Bay tít lên trời xanh Con rắn nhẹ nhàng trườn trên lá mục Vẫn tựa vào gốc cây Đầu lự ngoẹo hàn sang một bên Tóc buông xuống mặt Rủ xuống vai Trong gương mặt Lự Húc khác, xanh xao nhưng thật hiền lành, thơ ngây như mặt một đứa trẻ con. Bỗng Lự choàng dậy, mặt ngơ ngác hoảng hốt, không biết do việc gì kinh hoàng trong giấc mơ hay những tiếng động xung quanh. Thật rồi, những tiếng động rất gần. Lự đã tỉnh hoàn toàn, đã nhận ra những tiếng huỳnh huých gấp gấp, tiếng lá cây xột xoạt. Mấy ngày buộc phải làm quen với các thứ tiếng rừng, Lự đoán chắc không phải là tiếng chạy của chân thú. Mà đích rồi Lại tiếng chân người trùng đến bắt Lự vừa kịp với lấy con dao cùn và nắm cơm Vùng đứng dậy Thì không may mắn như lần trước Tiếng chân người nghe đã đến tận nơi Và một người lạ mặt đã hiện ra Một người đàn ông còn trẻ Lự nhận ra vẻ hốt hoàng của anh Bộ mặt và cả người anh đầm đìa những mồ hôi Anh ta cũng rất ngạc nhiên thấy Lự Anh dừng lại không chạy nữa Nhìn Lự chăm chú Mắt đưa đi đưa lại loang loáng như đắn đo cân nhắc một việc gì gấp lắm. Tất cả những cái đó để Lự nhận ra rằng anh không phải là tay chân của nhà họ chú, đi lùng bắt Lự. Cảnh ngộ ấy làm Lự lạ lùng không biết nên chạy trốn, hỏi han thế nào. Chính người lạ mặt hỏi Lự trước bằng tiếng địa phương. Cô có đi với ai nữa không? Lự lắc đầu. Chúng nó đuổi bắt tôi. Anh ta vừa nói vừa thở. Cô giúp tôi nhé. Cô đừng nói gì hết Cứ để mặc tôi với chúng nó Anh ta cởi phang cái áo mặc bên ngoài ra Lào mồ hôi mặt rồi nhét vào tay lự Cô ôm lấy hộ tôi Anh kéo lự ngồi xuống như cũ Rằng lên nắm cơm Mở tung ra trước mặt Quảng tay đỡ lấy hai vai lự Tất cả mọi việc chỉ kịp đến như thế Thì mấy người lạ mặt đuổi theo đã tới nơi Bọn chúng gồm một tên da trắng mũi ló Mấy tên mặc quần áo lĩnh Không biết cai đội gì Và cả mấy tên mặc thường dân Cũng không biết là hương lý tuần đinh gì Chúng hùng hùng hồ hồ chạy tới Một tên dân ngay lại hỏi anh lạ mặt và lự Chúng bay là người gì? Đi đâu? Anh lạ mặt lúc này đã dặn Lựa ngồi im để anh ta đáp Bẩm... bẩm các quan Em tôi nó ốm lâu quá Không khỏi Tôi đưa nó đi xin thuốc Đấy các quan xem Nó gầy yếu thế này Tên sừng sụa kia ngắt ngang câu không cho anh kể lề. Chúng bay ngồi đây lâu chưa? Bẩm mới một lát, nắm cơm mở ra còn chưa kịp ăn. Nói đoạn, anh véo một miếng cơm đưa lên miệng, tên kia vẫn quát. Chúng bay có thấy một thằng lạ mặt chạy qua đây không? Bẩm không ạ. Thật không hả? Nói dối, quan đại pháp. Y chỉ tên ra tràng mũi ló. bán chết ngay tại chỗ, nghe không? Vâng vâng, chúng tôi không dám nói dối ạ. Quan nhắc lại, một thằng đàn ông mặc cái áo tràm có thấy không? Thấy thì chúng tôi chỉ cho các quan ngay. Anh lạ mặt cố làm ra vẻ thật thà, nhưng mắt lại cứ lấm lét nhìn về phía bên tay phải. Chúng nó khả nghi, cũng đổ dồn mắt về phía anh nhìn. Chúng nó đã nhận ra một lối mòn nho nhỏ có thể dẫn qua núi bên kia. Thằng pháp chụp ngay lấy hỏi, giọng lơ lớ. Nó chạy lối này Mày trông thấy mà không bảo các quan hả lự giật mình suýt kêu lên vì ngạc nhiên Tên Pháp nói bằng tiếng kinh Ôi cái tiếng mẹ đẻ Bao nhiêu năm mới được nghe Nhưng lại phải nghe từ cửa miệng độc ác Nghe những lời hống hách Dẫu thế Lựu vẫn thấy bồi hồi Anh lạ mặt làm bộ không hiểu Đợi dịch lại bằng tiếng bản địa Rồi anh mới đáp bẩm bẩm Quả tôi có nghe thấy tiếng động phía ấy Nhưng mắt không trông thấy Nên không dám mách các quan Chúng nó vội lao đi Bỏ hai người ngồi lại Ta cũng đi ngay thôi À mà cô đi hướng nào Anh lạ mặt vội vàng thu gói cơm cho Lự Hỏi vội vã như vậy Nhưng Lự chăm chú nhìn anh Đời vẻ giò xét Vừa nãy Lự cứ ngờ ngờ hình như Anh nghe hiểu câu nói của tên Pháp Cho nên Lự không đáp câu anh hỏi Mà hỏi lại anh Anh là người kinh phải không Sao Thế cô là người kinh à Khổ quá Cô đi đâu lại ngồi đây một mình thế này Ôi chào Anh cũng nói tiếng đường xuôi của Lự Lự sung sướng ưa nước mắt Đứng lặng đi dây lát Lự mới hỏi anh được một câu Đây là đâu hả anh Chúng nó là người gì mà đuổi bắt anh Còn anh Anh đi đâu Người lạ mặt mới sửng nhớ tất cả mọi sự xảy ra vừa qua Chắc chắn đã làm cô gái kia lạ lùng lắm Anh vội nói Xin lỗi cô nhé Tôi quên cảm ơn cô Cô đã cứu tôi Tôi à Thôi Ta cũng nên đi ngay thôi Vừa đi vừa nói chuyện Cô cũng đi hướng này chứ Lự vẫn ôm cái áo cho người lạ mặt Hai người đi nhanh trong rừng rậm Anh ta vừa đi vừa chăm chú lắng nghe từng tiếng động phía sau Còn Lự Sau hai ngày một mình lang thang trong rừng với bao nhiêu sợ hãi Bây giờ được đi với một người nữa Lự thầy yên tâm hơn rất nhiều Lự cứ đi theo người lạ mặt Không biết anh ta là người thế nào Sẽ đi đâu Nhưng tự nhiên lự thầy tin ở anh ta Anh ta ít nhất cũng còn hiểu mình hơn cái cây Nhất định không giữ tận như con thú rừng Nhưng trước hết và chủ yếu nhất Lự tin ở anh vì đã thấy tận mắt cảnh ngộ phải trốn tránh của anh Thấy tận mắt có những kẻ hung ác đang lùng bắt anh Thấy số phận của anh lúc này giống hệt như số phận của chính mình Đi được một quãng khá xa Không thấy bọn kia quay đầu lại, hai người mới vừa đi vừa nói chuyện bình tĩnh hơn. Qua câu chuyện của người lạ mặt, Lự mới biết rằng đây chỉ còn cách biên giới Trung Quốc có vài cây số. Nhưng phía bên kia và bên này biên giới đều còn xa nữa mới có làng mạc. Gần đây chỉ có một cái đồn lính rõng. Lự còn biết được cái lối mòn hai người đang đi đây chỉ là đường đi lối lại của kẻ cướp, của thổ phỉ, của những người buôn thuốc viện lậu, buôn súng và buôn người, của những người xa cơ lỡ vận. Anh giảng giải cho Lự nghe về cả cái vùng này Chỉ có một điều anh cố tình bỏ quên Chưa nói nốt cho Lự nghe Đó là chính con đường này là con đường đi lại của những người cách mạng Việt Nam Họ lợi dụng cái lối mòn hiểm hóc này Để liên lạc với người nước ngoài Mua súng đạn, chuyển tài liệu, vân vân Dẫu sao đây vẫn là con đường mà cả hai bên Pháp cũng như tưởng đều chưa kiểm soát được Lự tất nhiên chưa biết đến những điều đó mà hỏi Còn về những đứa đang lùng bắt anh kia anh chỉ bảo cho Lự biết rằng chúng nó chính là thằng đội Pháp cầm đầu cái đồn lính giọng biên phòng. Chúng nó chuyên phục ở con đường này để bắt người. Anh lại giấu biệt một điều đó là chúng nó cốt phục bắt những người làm cách mạng cứu nước. Anh còn bảo chúng nó chẳng qua cũng là một thứ thổ phỉ một thứ kẻ cướp có vây cánh to nhất. Mỗi đoạn đường, mỗi câu chuyện Lựa càng hiểu thêm và dần dần trở lại bình tĩnh. Do đó Lúc này Lự mới nhận ra người lạ mặt cũng chưa bao nhiêu tuổi Chỉ khoảng 30 là cùng Gương mặt tài mét vì chạy mệt của anh lúc nãy Nay đã lại sắc Đôi con mắt anh bây giờ trông hiền lành, chân thật Nhận ra những điều ấy Lự tự nhiên thấy ngượng ngùng, e thẹn Không hiểu sao lúc nãy lại có thể thản nhiên để anh ta quảng tay vào vai mình như vậy được Cùng với sự e thẹn ấy Lự thấy sung sướng như gặp được người có thể che chở cho mình Cái sung sướng của một đứa bé được đi với một người lớn Mà đứa bé ấy tin tưởng rằng Cái gì người lớn kia cũng biết Gặp khó khăn trở ngại gì Người lớn kia cũng có thể giúp mình vượt qua Chính do những ý nghĩ ấy Mà rốt cuộc về chính anh ta Lựa chẳng hỏi để biết gì nhiều Chỉ biết đại khái anh cũng là người đi làm ăn Dọc đường bị trùng nó nghi oan lùng bắt thế thôi Nhưng chỉ biết có vậy mà Lựa đã rất tin Cho nên đến lúc anh hỏi lại về Lựa Thì Lựa nói thật ngay tất cả Lự đã kể hết cho anh nghe từ đận bị mẹ mình dỗ mang bán Qua đận ở đào kỹ xa đến đận vào cửa nhà họ chu Cuối cùng là cảnh ngộ hiện nay của Lự Lự còn thổ lộ cả với anh là Trong hai ngày vừa qua Lự đã mấy lần có ý định tự tử Người lạ mặt kia chăm chú nghe Lự kể Đến chi tiết cuối cùng Anh rất sửng sốt và quan tâm đặc biệt Từ đó lúc đi lúc ngồi nghỉ Lại đi lại ngồi nghỉ Mọi điều anh chỉ xoay quanh câu chuyện Lựa có nên tự tử hay không Anh giảng giải nhiều lắm Lựa nghe ra bao nhiêu điều hay lẽ phải Không sao nhớ hết được Chỉ biết cuối cùng Lựa thấy rõ rệt Có cái gì đang nhanh nhóm lên trong lòng Tuy mới chỉ le lói Nhưng lại rất mãnh liệt Ờ, tự tử thế lại là hèn Chết thế nào được Cha mẹ còn ở quê hương kia ngóng đợi Đằng sau lự có cả dân tộc Có cả sự đầm ấm vô cùng tận của tổ quốc Sao lại chết Cô con gái quá trẻ tuổi kia chưa bao giờ được nghe nói về tổ quốc một cách thâm thía như hôm nay Cũng chưa bao giờ cái khái niệm đẹp đẹp ấy lại có sức rung động tấm lòng cô sâu sắc như hôm nay Và rõ ràng là khi cô lựu non nốt, yếu đuối, lẻ loi kia Gắn được mình vào với dân tộc Rời lên được trong lòng những tình cảm lớn lao đến hương tựa Cô thấy mình lớn lên, can đảm lên Cô chưa biết nói ra miệng Nhưng thầm kín trong bụng Cô đã hứa nhiều điều với người lạ mặt Mà đến lúc này cô đã coi như anh của mình Câu chuyện giúp cho đường xa ngắn lại, cũng như sự hiểu biết lẫn nhau giúp cho người ta thương yêu nhau hơn. Chiều xuống thầm lặng, vì thấy trong người gai gai muốn sốt, Lự mới nhận ra trời đã chiều. Nửa ngày cố theo người lạ mặt, lúc này Lự đã kiệt sức, không còn hơi mà thở nữa. Cô Lự có cố được một quãng nữa không? Gần thôi, sắp đến nơi rồi. Tôi sẽ đưa cô đến một nhà người quen, một gia đình người thổ ở lạng sơn siêu giạt sang bên này. Chúng ta sẽ nghỉ ở đấy đêm nay. Anh lạm mặt hỏi ướm Lự điều ấy từ chiều. Thực ra nếu không có mục tiêu cụ thể ấy ở trước mắt, chắc Lự đã gục xuống từ nãy rồi. Nghe anh nói, Lự đáp hầm hở. Em còn đi được, xa mấy cũng đi được, không đi được, em bỏ cũng phải đến. Anh cười ha hà, nhưng ái ngại nhìn Lự cất từng bước khó nhọc. Anh chợt nhớ ra điều gì, quay lại bảo Lự. Cô còn chưa hỏi tên tôi là gì Đến nhà người ta làm sao nhận anh em cho được Rồi anh nói luôn Tôi là Triều Cô Lự nhá Nhớ chưa Lự gật đầu đỏ cả mặt Anh đứng lại nhường bước cho Lự đi trước chương 8 Triều và Lự đều đã nhìn thấy ánh lửa leo lét Từ một ngôi nhà treo leo sườn núi xa xa Lúc họ gần tới nơi Thì gặp một ông lão sách súng đi tới Ông lão chạc 60 Vóc người còn khỏe mạnh trong bộ quần áo tràm Của người thổ lạng sơn Thấy ông lão Chiều chỉ ngờ ngỡ dây lát Rồi nhận ra ngày Nhưng ông già không nhận ra anh Ông tới gần mà vẫn thản nhiên như người chưa hề quen biết Chiều phải lên tiếng trước Kìa bác Bác không nhận ra cháu à Ông lão ờ ờ nhìn anh Cố lục loại trong trí nhớ mà vẫn chưa nhớ ra Chiều vội tiếp Cháu là Chiều đây Ờ Bác nhớ ra rồi Lần trước anh đã về qua Nhưng lúc anh về thì bác đi rừng Sáng sớm anh đi thì bác còn ngủ nên không nhận ra ngay Hôm nay bác lại cho cháu về ở nhà bác nhé Được không Sao không được Ai đi đâu mang theo được nhà của mình Cứ vào đi Thằng John nó vừa mới về đây Thế ư bác Chiều mừng rỡ ra mặt Lúc này anh mới thật yên tâm Phận mình không nói Nhưng còn Lự trong cảnh ngụ như vậy, nếu vì lẽ gì đó không ghé vào được cái nhà ven đường duy nhất này, không biết anh sẽ đưa Lự và cả anh nữa đi đâu. Lúc hai người bước lên ngôi nhà sàn ọp ẹp ấy, thì bếp đang còn rực lửa. Trong nhà có một anh con trai và một người đàn bà đứng tuổi, đầu bịt khăn. Triều vừa đặt chân vào cửa đã reo lên. Cô, cậu rôn! Người đàn bà bịt khăn nhẹo đôi mắt nhìn qua lửa chói. Ai như thằng Triều ấy phải không? Vâng, cháu đây. Vừa lúc đó, Dôn nhảy bổ ra cứ lưng anh mà đấm thủm thụp. Sao lâu quá anh không đi qua? Hôm nay gió nào thổi anh đến đây hả? Hả? Lựu bước vào. Sự có mặt đột ngột của người con gái lạ lúc này làm Dôn ngượng ngập. Triều phải kéo Dôn ngồi xuống. Còn bà cô bịt khăn thì cứ nhìn Lự như muốn hỏi xem người này là thế nào. Triều biết ý nói ngay. Em họ cháu đi cô ạ Em cháu đi kiếm việc làm Đi đường mệt, đang lên cơn sốt Bà cô tin ngay Và như không cần biết một điều gì thêm nữa Đứng lên đón tay lự Đưa vào phía trong gần phên liếp chỗ mình nằm Trời đã tối hẳn Tuy chưa phải là mùa đông Nhưng ngoài kia Khi núi giá lạnh Dừng lại chìm vào một màn bí mật không cùng Đối với lự Ngôi nhà sàn siêu vẹo này Bếp lửa kia mới ấm cúng và đáng quý làm sao Lựa không thể gượng được nữa Phải nằm xuống rồi Bên gian giữa Đôi bạn trai chuyện như pháo gian Cho đến lúc bà cô phải cắt ngang câu chuyện John ơi Thế không đi nấu cơm anh ăn à Ấy quên mất Anh Chiều đợi lát nhá John định đứng dậy Chiều vội túm lại Nhìn thẳng tận mặt Hỏi rất thành thực Này hỏi thật cậu Nhà còn gạo không đã Tớ bảo nấu niu cháo thôi Tôi cũng đi đường mệt không muốn ăn cơm. Dôn cười to, đáp lại cũng rất thẳng thắn. À ha, gạo hôm nay thì có. Anh yên chí chỉ chạy nắm rau xanh thôi. Bà cô vẫn giữ nguyên cái giọng đều đều như nghiêm trang như mệnh lệnh kia. Bắt con gà mái, làm thịt anh ăn. Triều phải chạy lại chỗ bà, nhưng xin thế nào cũng không được. Bà bảo lần này trông anh kém sắc, lại có cô em sốt, phải có bát canh cho nó ăn. Gà hết thì rồi sẽ có, dẫu nuôi đẻ bà cũng chẳng cần. Anh qua đây chưa được mấy lần đâu. Cái giọng bà hạ thấp chỉ mình chịu nghe thấy. Nhưng quen tính thuộc nết của anh rồi. Anh với em John tuy không cùng một bố mẹ sinh ra, nhưng tôi coi anh như em nó thôi. Sự thân tình của bà cô làm anh cảm động. Anh thoáng nảy ra một ý. Lúc ấy John đã chạy xuống bắt được con gà lên. Anh chạy lại cầm lấy tay John. Khoan hãy mổ Rồi anh thì thảo với dôn những gì ấy Chỉ thấy dôn nghe xong Nhảy cúa lên kêu hay hay Rồi gọi bà cô Cô ơi Hai chúng con kết nghĩa làm anh làm em được nét cô à ờ, ừ Kết cái huynh đệ Bà cô gật gật đầu Nói giọng bùi ngùi Nhìn hai anh em Có thế mà mắt đã rơm rớm lệ Bên giàn giữa John đang ồn ào Tôi xin làm em Không Cứ phải tính theo tuổi trời cho mà xếp thứ bậc Tôi năm nay 28 Rồi chiều quay sang bà cô Cô ơi Rồi năm nay bao nhiêu 27 ư cô Đấy đúng chưa Họ đốt ba nền hương Lấy ra hai tờ giấy Cùng nhau viết lời thề Lời thề kết nghĩa anh em Chúng tôi tuy không cùng chung một cha mẹ Nhưng nguyện kết giải chữ đồng Nguyện làm huynh đệ Chúng tôi xin thề gặp phúc cùng hưởng Có ngựa cùng cưỡi, thấy hổ sát cánh, gặp nạn chung vai. Ai mà đơn sai, chết vì mũi tên hòn đạn. Nhật nguyệt chứng minh, đất trời chứng giám. Triều ký rồi, rôn cầm bút ký ba chữ triệu văn rôn vào cả hai bản. Rất trang nghiêm và thành tâm. Họ trao cho nhau mỗi người một bản. Bà cô đã rót một chén rượu. hai người tự chích ngón tay của mình cho nhỏ xuống mấy giọt máu. Họ lại cắt cổ con gà cho phun xuống chén rượu mấy tia tiết hồng. Họ đến chỗ bàn thờ bà cô đã đốt ba cây hương, quỷ xuống, lần lượt theo thứ bậc anh em, hớp hài hớp cạn chén rượu máu. Lự vẫn nằm, lặng lẽ nhìn cảnh tượng uống máu ăn thề của hai anh em. Lự chưa thấy bao giờ, cũng chưa hiểu họ làm thế để làm gì. Hai người của hai dân tộc khác nhau, Kinh và Tài, sinh trưởng ở hai miền xuôi và ngược rất xa nhau. Sự từng trải, sự hiểu biết và nghề nghiệp khác nhau. Vậy mà chỉ có một nghi thức đơn giản thế thôi, họ có thể sống chết vì nhau. Lự không hiểu được điều đó, càng không thể hiểu được ý nghĩa của nó đối với công việc to tát mà anh Triều đang theo đuổi. Tuy vậy, Lự thấy bây giờ như là họ thành anh em thật. Chẳng những thế, họ chỉ kết nghĩa có hai người. Lự tưởng mình cũng uống chén rượu máu kia, xếp làm em út. Cơn sốt vật vã là thế, mà Lự thấy lâng lâng như tập hớp rượu mạnh chứ không phải ốm. Bà cô bịt khăn vẫn ngồi bên cạnh lự tử nãy Đành gió xong Bà lại lấy cái lửa gỗ đã gậy mấy răng gỡ tóc cho lự Chỉ có 2 ngày không trải Nó dối đến thế này kia ư Hình như nó xoắn cuộc lại Có hồ Có nhựa dính bết với nhau Như nó sinh trả sinh chạy ngoác vào Quân quyết lấy nhau Bà cô biết lự đang nhức đầu Nhưng bà không thể đành tâm để nó dối như thế cả đêm nay Bà nhúm từng nhúm tóc một Đợi trong lòng bàn tay phía trong Bàn tay phía ngoài cầm lược khe khẽ lách vào kẽ tóc Lược có đụng vào tóc Tóc quả bén ra đầu cũng chỉ lan tăn như kiến bò Mỗi lần gỡ được một nhúm Bà lại vươn dài mại cánh tay lên vuốt từ chân cho đến ngọn tóc Rồi mới đặt xuống trên đồi mình Mỗi lúc có sợi tóc rụng Bà không muốn bứt nó ra Những sợi rụng mắc vào răng lược Phải gỡ lấy Tay bà run run cuốn vào một cái nan quạt Xót xa như phải rứt ra một phần xương thịt của mình Bà cô nâng niu mớ tóc dài Vẫn đẩy vành khăn của Lự Bà có biết đâu Lự đã phải liều mạng Để giữ mớ tóc ấy Cũng không biết rằng Từ ngày còn là mớ tóc đỏ quạch Sơ ra, cứng quèo Đến lúc biến thành mớ tóc đen lái như thế này Ngoài Lự ra Chỉ có hai bàn tay bà cô lần đầu tiên vút ve nó Bà ngồi làm công việc ấy Một cách kiên nhẫn quá độ Tưởng như việc ấy mang lại cho bà Một niềm vui thú gì Thực ra không phải vậy Một người đàn bà ốm phải nằm xuống Bà cô lo trước tiên là mái tóc Nó biết vào là tóc kết Là bà nơm nớp lo một tai họa gì Gây gớm sẽ đến Vì vậy mọi người đàn bảo uống kiêng chảy tóc Bà nhất định phải chảy Phải gỡ Có mất nửa ngày, nửa đêm để làm công việc đó Bà cũng vẫn làm Thỉnh thoảng bà cô lại đặt tay lên chán lự Vuốt hai mí mắt lự bảo Ngủ đi, ngủ đi Thấy mắt lự vẫn tỉnh táo Bà không cầm lòng được nữa Bắt đầu nói chuyện Ôi hèn nào bà ít nói Cái giọng bà phều phào như tiếng gió Hai hàm răng bà đã dụng hết tất cả Cũng chỉ vì hàm răng ấy Mà bao nhiêu người lạ qua đây Cứ lầm tưởng bà là bà nội của John Cháu ạ Cháu mới đến nhà Không biết chứ Cô cũng chưa được mấy tí tuổi đâu Qua Tết mới là 45 Ông anh cô chỉ được có một mình thằng John Cây nghề săn bắn của ông ấy Vất vả quá Đi vắng quanh năm Nhưng chúng nó ăn đầu Ăn đuôi mất cả Gạo nhà ăn không đủ Mẹ thằng dôn lúc còn sống Đi nghe người ta Buồn tiền quan kim, đồng quan kim Phá giá Bà ấy sợ nợ mà hóa điên Ngày nhảy mấy lần xuống sông xuống suối Thằng rôn cứ phải đi bế về Đặt nằm dốc người Cho nước ổc ra Nhảy cả vào lửa Tóc tay cháy hết Khẹt lẹt, phải bỏng rồi chết Thẳng rôn lớn lên, theo người ta, đi làm ăn. Nhà chẳng có ai, cô phải ở nhà. Từ cái năm cô chạc tuổi cháu, cô đã học then làm bà bực. Thì cháu bảo, anh đi quanh năm cháu đi quanh anh Nam. Nhà không có bàn thờ, nó lạnh lẽo quá. Từ ngày sang bên này, chẳng mấy người mời, còn nuôi cũng ít. Bàn thờ cháu xem có mấy cờ phướn đâu. Cô chỉ côn khấn Phật, cầu rời, cho thằng dôn Bà cô đã thấy mắt lự đờ ra, rồi nhắm lại từ từ. Đôi môi đã tròn chát nóng bỏng của lự khẽ é mở. Bà không kể nữa, hai tay vẫn lần lần gỡ từng sợi tóc cho lự. Lúc lự dần mình choàng dậy, thì mớ tóc của lự đã được gỡ xong, và cơm cũng đã chín. Lự không muốn ăn, bà cô nhất định bát lự không ăn cơm cũng phải hút bát canh gà. Tự bà ra chảo múc canh vào bát. Rồi đưa rôn bưng đến cho lự Lự ngồi dậy Đầu hơi cúi Không nhìn rôn Chỉ thấy hai bàn chân rôn từng bước tới gần Rồi đến sát trước mặt Lự dơ tay đựa bát canh Nhận ra ngón tay của rôn ở bên kia miệng bát cứ cong mãi lên Cho khỏi chạm mặt nước bát canh đầy Chậm đi được chốc lát Lự thấy người tỉnh táo hơn một chút Bát canh nóng để bên hơi bốc nghi ngút Hương thơm ngào ngạt Lự chưa ăn Nhưng tưởng như người đã khỏe lại Một mái nhà Một bếp lửa Một sự ân cần Đối với Lự lúc này Đang quỷ hơn bao nhiêu lần lúc khác Lự không muốn chết một tí nào nữa Sự sống đáng gìn giữ biết bao nhiêu Lự nhìn chỗ mấy người trong nhà Tự thẹn một mình như là họ biết Lự đang nghĩ những gì Đêm khuya Bà cô nằm bên Lự Đã ngủ Anh Triều ăn cơm xong Nói chuyện một lúc lâu với Lự Bây giờ cũng đã ngủ ngoài kia với John Chỉ còn Lự chưa ngủ được Nghĩ đến sớm mai Anh chịu lại đi Lựa ở lại đây một mình Anh đã gửi gắm kỳ lưỡng cho gia đình bà cô Bảo sẽ quay về Bà đã nói đi nói lại bảo Lựa cứ ở đây như ở nhà Không phải nghĩ ngợi gì cả Nhưng sao không nghĩ ngợi cho được Chương 9 Tiếng đàn tình cúng than của bà cô đều đều Xe xe trong chiều vắng Bà có cầu khẩn gì cho bà không Không Đối với mình, bà chẳng còn một mong ước gì cả Không những bây giờ mới thế Mà đã cách đây từ 26 năm rồi Từ năm bà 38 tuổi Năm ấy bà ốm một trận Chẳng biết cái bệnh ác nghiệp gì Đã cướp đi của bà cả hai hàm răng và mái tóc xanh Ốm nằm xuống Đến khi lành bệnh Bà dụng hết không còn một cái răng Không còn một sợi tóc Từ đấy cho đến mãi mãi sau này Không một bóng con trai theo sau Không một câu tình tứ lọt vào tay Bà quyết định học then sống âm thầm lặng lẽ hơn hai chục năm trời Suốt quãng thời gian như vậy Người đàn bà tuổi nghiệp ấy Tự dối mình bằng đạo thánh hiền Bằng việc đi làm phúc cho người Để đức cho cháu Những năm sau này Sự tự dối ấy dần dần thành thói quen Nhưng thoát được sự đau đớn về tình cảm Bà lại phải chịu sự vật vã gian khổ của tật bệnh Những tật bệnh của một người đàn bà luống tuổi Vẫn chưa có chồng Sống gửi thác về Ngay cả sự sống thác của mình bà cũng yên phận như vậy. Còn bao nhiêu sức lực, còn ngày nào cầu khấn được, còn làm được việc gì phúc đức. Tất cả là vì đứa cháu ruột, niềm hy vọng duy nhất của bà. Với tình thương ấy, bà cầu mong nhất hạng cho cháu là cái gì? Sức khỏe ơ, nó khỏe lắm, chẳng việc gì phải cầu. Chữ nghĩa ơ, chữ nghĩa chưa đáng phải cầu đến thế. Tiền bạc ơ, tiền bạc quý thật, nhưng có bao nhiêu rồi cũng hết. Điều bà cầu mong nhiều nhất cho cháu bà là làm sao nó có được con vợ Anh đã già Chỉ đồng một mụn cháu trai Nghèo như cả nhà bà Ở cái vùng núi này Không thể sao đủ tiền cưới được cô cháu dâu đâu Tiếng đàn vẫn đều đều Nhưng cùng bái gì cái chiều 30 Tết này Bà cô không sao bình tâm được nữa Tay gãy đàn Tay vẫn để ý xem có tiếng động tĩnh gì không Bà trách anh trai sao chiều 30 còn cố lên hương một buổi làm gì Đến lúc có tiếng chân người bước lên thang, bà ngừng tay ngoảnh ra. Quả nhiên lự đã về, trời rét thế mà mồ hôi lâm tâm cả chán. Cháu đã về đi à? Thế bác đâu? Bác cháu chưa chịu về còn ở rừng ấy, định kiếm thêm vài con gà rừng về ăn Tết. Gió khổ, nằm cùng tháng tận còn vất vả, không về cho sớm rùa. Lợ, lợ à, cháu đi tắm cho khỏi mệt. Cô đã đun cho nồi nước lá thơm trong bếp kia kìa Lự vâng một tiếng xe sẽ Rồi lấy quần áo đi tắm Bà cô nhìn theo sau lưng lự Bằng đôi mắt chan chứa tỉnh thường Đấy xem nó cúi xuống Lưng của nó uốn cong mềm như cái lá mía Bụng nó than làn vào như bụng một con kiến vàng Mở tóc nó như đuôi một con trồn đen rất đẹp Ngoài góc sàn Lự đã quay xong chỗ tắm Nồi nước mở ra Mùi lá thơm ngào ngạt như quyến quyện Lời xung quanh người Lự và mứa tóc kia Lự vớt nước nóng lên người Bàn tay Lự đụng vào da thịt mình Mà cũng giật mình Quay nhìn trước nhìn sau Lự lấy tay phải chét thử cổ tay trái Ồ thật rõ ràng nhá 3 tháng 27 ngày ở đây So với khi ở nhà họ Chu Lự lớn hẳn lên hay sao ấy thầm thoát ngày tháng đi nhanh thật Đến mai được thêm tuổi nữa Lự đã thành người lớn thực sự rồi Bà cô trong nhà đã ngừng tay Lựa quay ra đi tắm Bà nhìn theo mãi Tưởng như mới thấy lần đầu Rồi từ lúc ấy Ngồi thần ra chìm đắm trong những ý nghĩ triển miên Con bé được cả nết lẫn người Sao mà số trời lại ác nghiệt làm vậy Bữa mới tới Anh Triều nhận là em họ gửi ở đây Nhưng mấy ngày sau Lựa đã kể thật tất cả cho bà cô nghe rồi Bà cô càng thương Thực tình không coi Lựa là người ngoài Lự cũng xem mình như người trong nhà, ngày ngày lo toan thu vén, dọn dẹp, lại lên nương làm giấy. Mọi việc thông thạo như sống ở nhà này từ bé. Lự gọi ba người trong nhà là bác, là cô, là anh, chẳng chút ngượng ngập. Tôi đến ngủ với bà cô cứ ngon lành, như lúc còn thơ ấu được ấp ủ bên mẹ. Lự đã thuộc tính thuộc nét từ người một. Bà cô thương người, ông bác ít nói, khắc nghiệt. Đã nghĩ thế nào, đã làm gì Thì đinh ninh như thế là phải, không còn ai gàn được. Còn anh dồn thật là anh con trai tốt bụng và thật thà. Ngót 4 tháng trời, Lự chưa bao giờ gặp anh ấy nhìn mình. Không biết cả thầy anh ấy nói với Lự được mấy câu. Cũng chẳng phải anh là người ít nói. Gớm, gặp chiều, chuyện đâu sao mà lắm thế. Anh thường đi vắng dăm bữa nửa tháng mới lại về nhà đôi ba ngày. Bữa cơm có anh, Lự thế nào cũng nhúm thêm cho anh nhúm muối để ở góc mâm. Tình anh ưa ăn mặn Những chiều anh ở nhà Thế nào cũng vác cái nhị ra sàn ngồi kéo một mình Hát một mình cho rừng nghe Núi nghe Bà cô nói Lự mới biết anh đi theo học một ông thầy múa dối Thầy anh kéo nhị giỏi Giọng tốt Ông thầy lôi đi giúp mình Giúp được việc Ông càng lôi đi Phần anh dôn đã được ăn cơm Kiếm được đủ may mặc Lại hy vọng được truyền nghề múa dối Mỗi chuyến anh về Bà cô lại bắt anh có tích mới Kể cho cô cháu ở nhà nghe Cả cụ lẫn mới Lựa đã nghe anh kể khôi tích Đông Hán Tây Hán Long Phụng tái sinh duyên Võ Tổng Sát Tầu Ngụi Long Đại Hội Vân vân Những lúc kể ấy Lựa thấy anh lanh lợi hoạt bát đáo đề Lựa đã tắm xong Bà cô cũng đã sắp xong nào lá Nào gạo Nào đỗ Hai cô cháu ngồi vào gọi mấy cái bẻng tóc Mấy cái bánh trưng Bà cô lại nhìn lự, thở dài thường thượt. Tới giờ không thấy, chắc anh Triều nó không về thật rồi. Khổ, quanh năm ngày tháng, không được ngày nào nhàn dỗi. Nhịn đó nhịn khát, lèo núi ngủ rừng, đến lúc có cái bánh miếng thịt, không thấy về mà ăn. Mấy ngày cuối năm, bà nhắc anh Triều không biết bao nhiêu lần. Lựa còn mong anh gấp mấy bà cô, thế mà có lúc nghe còn suốt cả ruột. Chắc anh Triều hát hơi bằng chết, Cả cái thằng dồn nữa Sao đến giờ vẫn chưa thấy về không biết Nhưng thằng ấy thế nào cũng về Từ thuở đẻ ra đến giờ Nó chẳng bao giờ vắng nhà đêm 30 Tết Một lúc sau Bà đột một cái bảo lự Anh chịu làm công việc gì ấy Chẳng phải thường đâu Chật nhớ ra điều gì Bà im bặt Rồi chuyển sang chuyện khác Lại vẫn chuyện mong nhớ Đôi giày cô khâu cho anh ấy Lục về lấy đi Dễ mục ra còn có Bỗng bà buông mấy cái lá rong đang cầm Hai tay để lên đầu gối Cái mặt đở ra Bà suy nghĩ gì thế vậy Cháu ạ Bụng cô có là cái bánh Cô bóc cháu xem Chứ cô thương cháu lắm Cô bảo thật đấy Cái thằng John ấy là người ăn ở Có thủy có chung Đúng mà Bà cô này quanh đi chuyện anh Triều Quanh lại chuyện thằng John Mà chuyện thằng John gì thì gì Cuối cùng cũng quay về cái tích muôn thùa này Bà chưa nói ra Lự đã biết rồi Mấy tháng nay Lự đã phải nghe đến mấy chục lần Mà lần nào bà cũng chỉ nói có thế Không chịu bớt đi Nhưng khốn nạn Bà cũng không nghĩ thêm được lấy điều gì cho hay hơn nữa Có được lúc nào hai cô cháu ngồi với nhau Bà lại dỗ dành lự lấy John Bà cũng nói rất thật Phận nhà nghèo túng Nếu không gặp được lự trong cảnh ngộ như thế này Chưa biết bao giờ mới cưới cho rôn được con vợ Xong câu mở đầu cổ lệ Bà lại nói câu thứ hai Lựa cũng đã nghe gần thuộc Bụng dạ cháu thế nào Cô chưa được biết Nếu cháu cũng có lòng thương cô Thì ở đây với cô Làm bạn với nó Cái gì cũng thế nè Sự thương nhau là hơn hết Thương nhau Nước đựng sàng không chảy Rời gói lửa không cháy Thương nhau Chúi chặt cây, bó thành đuốc cháu lự à. Ngừng một lát lấy hơi, bà lại tiếp. Cô cũng biết, cháu muốn đợi hỏi ý anh chiều. Nhưng có thấy anh ấy đâu cơ chứ. Cô định cháu mà thuận lòng. Chọn hôm nào ngày lành tháng tốt cho hai cháu lễ tổ tiên. Thấy lự nghe chăm chú, bà cô phần trần trong dạ. Lời lẽ cười mở hơn nữa. Cháu ạ, kể ra theo tục lễ người Tày. Nhà nghèo cưới vợ lấy chồng, chả gì bằng được ngày 30 Tết. Người già gọi ngày 30 là vần dắp hạp Sẹc, là ngày 30 gấp sách. Sách nhà rồi, hôm nay đóng lại, hôm nay khóa sổ nhé. Không còn sợ ngày xấu, hôm nay sống mấy cũng thành tốt. Cười hôm nay tiện lắm nào. Tiếng là chuyện cũ, nhưng mỗi khi nghe lại, Lữ không khỏi bồi hồi. Có phải lự chơi bài gì dồn đâu, mà thực tình Chính Lự cũng không biết bụng dạ mình thế nào. Nhận lời lấy rôn thì đường về quê sẽ ra sao? Lự đã quyết trước sau thế nào cũng phải về. Không nhận lời lấy rôn thì ở đây được ư. Bà cô nằn nì, gần như thúc bách. Nếu xin đi, đi đâu bây giờ? Việc này to tát và trang nghiêm quá. Lự thấy một mình mình dường như không đủ sức định đoạt. Cha mẹ sao vời rồi, chỉ còn anh chiều, anh lại biệt tâm. Nghe bà cô nói... Chẳng biết đáp lại một lời làm sao Càng nghĩ càng thấy khó Đến một lúc Không cầm được nước mắt Lựa bỏ nuốt lạt bánh đang xoáy dở dàng Quay người phục vào phên liếp Ồa lên khóc như một đứa trẻ Bà cô thấy thế Lúng túng và ân hận Tưởng mình đã lỡ nói ép buộc quá chăng Thôi Cô nói không phải thì cháu bỏ qua Cháu đừng giận Ai cũng có lúc sảnh mồm sảy miệng Cháu không thương cô Thương nó Thì tôi cô không ép cháu Lự vẫn khóc rung cả hai vai Càng nghe những lời cuốn quýt của bà cô Càng nỗ ruột Lự vừa khóc vừa nói trong tiếng nốc Không phải đâu cô ạ Cháu tủi thân những lúc như thế này Cháu chỉ có một thân một mình Không cha không mẹ Ờ, ờ Bà cô nước mắt ròng ròng Cái miệng không có răng miếu máu Làm lự chẳng sao cầm lòng được Sự chân tình kia trong giây lát khiến Lự không tự chủ được nữa, đến lượt Lự phải dỗ bà cô. Thôi cô đừng khóc. Cô bảo sao cho cũng xin vâng, cháu quý lời cô bảo." "Thật thế ư cháu?" "Ừ, ừ, cô cũng quý cái bụng cháu quá." Bà cô nghe lựa nói xong, từ từ đứng dậy, đi ra chỗ lối lên xuống, cứ đứng đó như ngóng trông ai, lại như sợ còn ngồi với Lự. Lỡ ra lỡ sẽ nói một câu gì khác Không phải là câu vừa rồi Cái lời ấy cô mong mỏi từ mấy tháng nay Bây giờ được nghe vào hai lỗ tay này rồi Bắt được vàng được bạc cô cũng chẳng quý bằng Thế là thằng dôn cháu cô có vợ Lại được người này Nết này Thật cô thỏa lòng quá Không biết mẹ nó sống khôn chết thiêng khéo run rồi Hay là nhờ công cầu khấn của cô Cô mừng phát run cả hai tay Bụng cô bồn chồn cứ như người bắt cá Rõ ràng nắm con cá trong tay rồi Mà vẫn sợ tuột mất Nước mắt trên mặt đã khô Cô vẫn đứng ở chỗ lối lên xuống đó Cho đến lúc ông anh trai về Cô tùm lấy anh Thì thào kể lại cho anh nghe Người anh khắc nghiệt ấy nghe rồi khóc khởi mừng thầm Trong dạ thấy ngọt ngào như ngô đang ngậm sữa Nhưng ông vẫn không bộc lộ gì Điểm nhiên bước vào nhà Ngồi xuống bên bếp hút thuốc lá bằng điếu cày Hút hàng thôi đến hơn chục điếu Ngoài kia, bà cô không đứng được lâu Đã phải ngồi xuống Cô giáp tâm đợi cho được thằng cháu John về Để cũng thì thảo kể cho nó nghe như đã kể cho bố nó nghe vậy Khoảng gà lên chuồng thì John về đến nhà John xăm xăm bước lên thang Bà cô hớn hở túm lấy cháu Nhưng John vàng mạnh tay không cho bà cô túm được Bà cũng nhận ra nét mặt hàm hàm của cháu Trong nhà, lự đã thu dọn xong chỗ gói bánh Đã bắt xong nồi luộc Nghe tiếng cô gọi rôn Lựa hồi hộp không biết lát nữa sẽ nhìn dôn Nói năng với dôn như thế nào Nhưng chưa kịp hồi hộp Lựa đã nhận ra rôn hôm nay rất khác thường Bước đi nặng trình trịch của rôn Dung truyền cả sàn Cái nhị không được treo lên cẩn thận như mọi lần Rôn quăng vào gió nhà một cái thật mạnh Rồi ngồi phịch xuống như trời ráng Mày hôm nay làm sao thế hả rôn Rôn không đáp lại câu hỏi của bố Vẫn ngồi quay mặt ra Bà cô run dậy bước vào nhấc cái nhị lên thương xót bảo cháu Sao hôm nay mẹ lạ lủng thế? Này Cái nhị vứt gãy cả dọc rồi Giả riêng lấy nhị đâu mà đi chơi với người ta? Đi với đứng gì? Rồi nói như quát Tửa này không đi đâu cả Ông bố đã biết tính con trai Nó vô nóng này lại cục Gặp việc bất bình Nó dám liều cả thân Nhưng nếu cứ từ từ hỏi cho ra đầu đuôi Rồi lựa chiều mà say tình thế, khi ấy nó lại thường không dám cưỡng lại những quyết định của bố. Tuy chưa biết việc gì, nhưng ông bình tâm hơn, không như bà cô, mới thế bà đã lo sợ râm rớm nước mắt. Lựa cũng lo sợ không kém, sợ lại có việc giữ xảy ra. Lựa còn phỏng đoán một cách vô căn cứ rằng, việc hung giữ ấy không chừng lại sẽ đổ lên đầu mình. Lựa sách bán nước không vững, đổ vào nồi mà nước cứ ọc ra ngoài, tràn xuống bếp. Làm củi than xèo xèo khói bốc lên cay cả mắt. Lựa rụi, nước mắt được thể cũng định trào ra. Dồn vẫn giữ vẻ hung tận như thế. Đến rút mạnh con dao thái chuối dài ngang cánh tay. Phang phang xuống cầu thang chạy ra chỗ hòn đá mải bên suối. dôn mải dao, nghiền răng vào đưa đi đưa lại những nhát thật dài. Bà cô theo ra ngồi bên khóc thút thít, hỏi cháu xe sẽ. Lại có việc gì thế hả mày? Tôi liều với chúng nó. Có giả cứ đến đây. Tôi sẽ cho một nhát rồi muốn ra sao thì ra Cháu ơi Bà cô vàn vỉ Lại sinh sự đánh nhau với ai làm gì Từ nay mày phải cư xử cho ra người lớn Sắp có vợ có con rồi dôn bỗng dừng tay Lệ rào vẫn đàn nguyên trên tảng đá Bà cô tiếp tục kể lề Lúc nãy cô định bảo mày Mày không nghe Chiều hôm nay cô đã nói chuyện với nó Nó bằng lòng rồi Định bản xem thế nào Để cho chúng mày hai đứa lễ ra tiền Tài dồn đã rời hẳn con rào Bàn tay đầy nước mải rào Rơi lên ôm lấy mặt dồn khóc rừng rức Cô ơi Nhà thằng họ chu nó cho người đi tìm Nó bảo đi tìm dâu bị rộ trốn đi Đứa đi tìm đã đến đây rồi Cái thằng vầy trột mắt ấy Ở chỗ xem múa dối trên kia Nó bảo không chết trong rừng Thì đứa dâu nhất định còn ở vùng này thôi Kẻ nào chứa phải nộp cho nó Không thì ra riêng xong phiên chợ Nó sẽ đến bắt tận nhà cho mà xem Bà cô chưa nghe hết Đã khóc lóc vào nhà Kể lại cho anh trai nghe Nhà chủ nó đi tìm dâu Thằng vầy trột mắt Nó sẽ đến bắt tận nhà Lựa nghe mà rụng rời cả chân tay Thằng chu đái thiên Thằng vầy một mắt Trời đất ơi Vẫn chưa thoát khỏi cái thiên la địa võng này ư Ông bố rôn nghe nói từ người ra Ông chống hai tay lại đằng sau Ngửa mặt lên nóc nhà Thở dài thườn thượt Chốc chốc lại nuốt nước bọt khan Cái ít hầu nổi như quả ổi nhọn nhọn Chạy lên chạy xuống giữa dọc cổ họng Tưởng chừng ông sắp tắt nghẹn không thở được Ông già làm người săn bắn này Thân thể cường tráng là thế Nhưng sao tâm hồn ông yếu đuối vậy Trước thú giữ Ông mưu trí và dụng mạnh lắm kia mà Nhưng trước những kẻ muốn làm hại ông Chưa bao giờ ông dám đứng thẳng người lên là tại làm sao Năm trước Thằng tránh tổng làm ông thất điên bát đào, ông không sống được ở quê hương lạng sơn của ông, thì ông bỏ làng rời sang đây sống cô quanh ở cái gió rừng xa lạ này, chưa bao giờ dám nghĩ đến việc trả thù. Vợ ông vì quan kim phá giá mà chết, ông chỉ đổ cho bệnh điên, chứ không dám án hận những kẻ đã làm đồng quan kim phá giá. Chúng nó đẻ nén, cướp cơm của ông, thậm chí ráng đòn lên đầu ông, ông chỉ dám tránh. Tránh không được thì trốn, cùng nữa trốn không được thì ông đành chịu. Từ trong nghề săn bắn Ông rút ra cho mình một bài học Những con nào ngốc nghếch hoặc bướng bỉnh Đứng lại trước mũi súng thì chỉ có chết Bây giờ đây Hồn Beo đang nhè nanh định nuốt trừng Một người con gái lưu lạc Tuổi còn non chưa quen rừng núi Không có người thân thích Đang phải nương náu ở nhà ông Ông còn có lòng thương yêu định cưới làm dâu con trong nhà Nhưng ông hoàn toàn thúc thủ Không dám tin rằng mình có thể cựa quậy gì được Trước thế lực đen tối kia Ông tuyệt vọng lộ ra nét mặt Đòi đẫn quay lại người em gái. Thế thằng John nó định làm gì ngoài đó? Nó đang mài giao? Không, không được. Ông lắc đầu quẩy quậy Nó định không đi đâu cả. Ở nhà liều với người ta chứ gì. Ai? chứng chọi sao được với đá? Nó chưa đến lúc đứng số thì phải chịu chứ biết làm sao. Còn cháu lự để liệu xem xem. Ông bỏ lửng câu. Trong bụng còn gì nữa đâu mà nói nốt được. Lự từ nãy vẫn ngồi bên bếp bánh trưng Mắt nhìn ngọn lửa thè những cái lưỡi đỏ liêm đít nồi Đầu óc căng thẳng Quay cuồng Loang loáng hiện lên trong trí nhớ những bộ mặt mụ ba Lão chu Mụ cả Cái gió bếp Ánh đèn xanh lẻ Thế nào thì thế Lự không thể về lại cái nhà ấy được Chúng nó sẽ giết chết Mà lự thì muốn sống quá Lự chưa sống được bao nhiêu Chưa làm được gì Lự còn muốn về quê Muốn gặp mẹ Nhưng phải làm gì bây giờ? Ở đây hàng xóm không có được bà cụ quách lòa nữa. Phải tự cứu lấy mình. Lời anh trìu Lựa còn nhớ. Nhưng tự cứu bằng cách nào bây giờ? Lúc mới nghe bà cô nói, lự buồn ruồn cả người. Đã định chạy lại ông bác van xin ông cứu giúp mình. Nhưng Lựa chưa kịp nói, thì ông đã như là trả lời mình rồi. Để liệu xem xem. Bà cô rất đổi thương lự kia. Bà chỉ có thể cầu kinh niệm Phật. Mà niệm Phật thì làm sao cứu được lự Còn anh dồn Anh mải dao ư Nhưng chúng nó có súng Có nhiều người Anh có dám đương đầu với chúng không Dồn sách con dao đã mải sáng loáng Bước lên sàn nhà Ông bố đứng phát dậy Định rằng lấy con dao Dồn quắc mắt nhìn bố làm ông trùn tay lại Nhưng ông không nhượng bộ đâu Đừng nghĩ rằng ông không có lòng muốn cứu người Nhất là người ấy lại là lự Nhưng trong bụng ông Còn có cái lệ to hơn, đó là khi không cứu được người, thì hãy cứu mình vậy. Ông chưa bao giờ dám quên mình cứu người khác. Thấy con còn đang hăng máu, ông không ép rằng con dao Ông chỉ lùi lại, nói như khuyên con, lại như đe dọa. Mày định giết nó à? Giết nó mày vẫn chẳng cứu được vợ mày đâu. Nó sẽ giết cả nhà mày, biết chưa? Nó sẽ giết cả nhà mày. Cái tiếng của ông bố nói ghim trong cổ họng. Cứ như ủ ớt mãi dưới mái nhà lá Không thoát được ra ngoài dồn vứt con dao xuống đánh soảng Bà cô bật khóc hù hù chương 10 Qua mùa đông Qua mấy ngày tết mưa gió sập sùi Đột nhiên một ngày đẹp trời Đúng mùng 7 ngày hạ cây nêu Nàng ấm hoe hoe làm cho hoa rừng nở tung Gọi về cả các loài ong loài bướm Bầu trời trong làm cho những con chim én Muốn lau vút mãi lên cao Vẫn ngôi nhà sàn ven rừng kia Nhưng hôm nay lạnh lẽo Làm cho người ta đến phải dần tóc gáy Bếp không khói lửa Không có tiếng kêu của con lợn con gà Không một bóng người qua lại Mà chẳng phải là nhà hoang Bà cô của John vẫn ở trong nhà Bà nằm ngay chỗ lập bàn thờ Phật Đạp cái đàn tính lan long lóc Mãi bên cột Bà nằm im như một đống chăn đống áo Hai mắt dương lên, cụp xuống lờ đờ Bà nghĩ mà sợ cái Tết năm nay. Mùng 1 cả nhà âm thầm, lặng lẽ không có tiếng cười tiếng nói, cũng không có tiếng đụng bát đụng đũa. Mùng 2 lựa bỏ nhà trốn đi. Thế là suốt ngày mùng 2, suốt ngày mùng 3, hai bố con Dôn chia làm hai ngả đi tìm kiếm, cố tìm lấy được nhưng không thấy. Cũng từ hôm mùng 2, bà cô thủ bệnh. Mùng 4 mùng 5 bố không đi nữa, một mình Dôn vẫn chẳng nàn lòng, núi cao rừng rậm John đi bằng hết Chiều mùng năm John đã bắt gặp Lự nằm đói lại trong một cái hang Mắt Lự khẽ nhắm Nhưng tay vẫn lăm lăm con dao cùn John dìu Lự về Bà cô thấy Lự Mừng rỡ Nhưng ốm không dậy được nữa Bà nằm liệt cho đến hôm nay Tuy ốm thế Nhưng bà hoàn toàn tỉnh táo Hoàn toàn đủ minh mẫn để biết rằng Hôm nay bố John đưa Lự đi chợ lúng Đó là một việc đau khổ hơn nữa Nhưng hai mắt bà cô giáo hoành Không còn nước mắt mà khóc Chợ lũng họp bên suối mơn Thung lũng họp chợ tiếng là chỗ thấp của vùng này Nhưng cũng cao lưng chừng núi Các dân tộc ở dưới thấp lên đông Mà các dân tộc dẻo cao cũng xuống Nhất là phiên chợ hôm nay Phiên chợ đầu năm mới đông vui nhất Qua cái Tết Người cần mua cần bán thì càng cần hơn Số đông chỉ là đi chơi chợ Thì phiên chợ hôm nay đáng đi nhất Nhân ngày đầu xuân người ta đi thăm bạn, hát lượn, uống rượu, đánh bạc và đánh nhau. Người ta bắt đầu ra khỏi nhà từ lúc trời chưa sáng, đi hàng 15-20km cây để đến đây. Cho nên mới khoảng 8-9 giờ, chợ đã tấp nập. Cũng khoảng lúc này, Lự đang theo ông bố dôn bước vào chợ. Đối với Lự, đó là lần đầu đi chợ Lũng, cũng là lần đầu đi một phiên chợ biên giới. Lự không còn bụng dạ đâu mà nhận xét, nhưng những cái lạ tai lạ mắt nhiều quá. Cứ bắt lựa phải nghe Phải thấy Thoạt bước vào Đã phải chú ý ngay đến những ngôi nhà kỳ lạ Tường dày hàng thước ta Cửa sổ hẹp như lỗ trâu mai Cửa ra vào lắp hai tầng cánh bằng ván dày Lại thêm một lần chấn song sắt Mái nhà tùm hộp Tường vây quanh còn cách mái khoảng một gang tay Người lạ mới tới không biết Ở cái vùng quanh nam cướp bóc này Những kiểu nhà phòng cướp Trong cướp ấy là rất cần thiết Bất kỳ lúc nào cũng có thể súng chạm súng Khi cổng cửa sẽ sập vào, lũ đạn sẽ quang ra từ phía qua quãng tường hở sát mái nhà kia. Giữa chợ, bên cạnh những gánh của rừng, những người đàn bà mèo ngồi xoài váy ra, trên cái váy xòe ấy, các bà bày bán các thứ đạn, đủ cỡ to nhỏ, đủ loại đầu đồng, đầu chì. Người đi chợ mặc các loại quần áo dân tộc màu sắc tưng bừng, rực rỡ. Nhưng sau hồng kia, những khẩu súng bạc khoe lủng lẳng. Đàn ông cụ già đeo súng Đàn bà cũng đeo súng Cuối chợ Cả dạy quán ăn uống Lòng loáng qua mắt Lự những con gà vàng Những con vịt đỏ Những sỏ lợn, lòng chó Và nhất là những bộ mặt béo Bòng nháy hoặc đỏ gai gắt Ăn uống cùng với nôn mửa Cười nói cùng với cãi chửi nhau Lự vẫn bước theo ông lão bố của John lặng lẽ như một cái bóng Ông lão cũng chẳng chuyện trò gì với Lự Đưa Lự đi hết dạy quán ăn Vòng phía sau Lên một đoạn dốc đến một cái cửa hang núi đá Ở đây có thể đi tắt lối sau vào các quán ăn Có thể nhìn thấy cả chợ Và nghe thấy các thứ tiếng náo động của chợ Mắt lự mở to nhìn xuống rõ ràng Nhưng chỉ còn thấy lò mờ sự di động hỗn loạn của các thứ màu sắc Cũng như tai chỉ còn thấy ủ ủ, ào ảo, ảo Chẳng ra một thứ tiếng gì nữa Đằng sau chỗ lự đứng Kẻ hang tối om om sâu thẳm Không biết là lối đưa người ta lên tiên hay xuống âm phủ Cố định thần, lự đưa mắt nhìn những người xung quanh. Họ gồm mấy người đàn bà mặt mày dâu thẳm hoặc đần độn Mấy người đàn ông lần vần đi lại. Mắt nhìn lấm lét hoặc nhìn thẳng trắng trận vào tận mặt người này người khác. Lựa tự nhủ. Chỗ này là chỗ bán người thì ư. Đúng rồi đó. Lát nữa người ta sẽ bán lựa ở đây. Hãy để ý mà xem. Những người đàn bà xung quanh kia. Người nào cũng có một cành lá hay một bông lau cắm ở sau lưng áo. Đó chính là dấu hiệu cho mọi người tới mua. Đến lượt lượt đây rồi, ông bố rôn cũng đã bẻ một cành lá còn xanh non mơn mờn, cắm vào sau áo cô. Những người làng vàng kia bắt đầu nhìn ngắm lự Cô đã trở thành một món hàng, cho người ta gì xào bàn tán tốt xấu giá cả. lự không trông thấy cành lá sau lưng, nhưng cứ như là trông thấy, sợ thấy tận tay. Một cành lộc với những cài lá non còn tia tía, chưa xanh hẳn, bứt ra khỏi cành chỉ một lát nữa. Cảnh lộc mơn mợn đầy sức sống ấy sẽ rũ xuống rồi chết. Nghĩ mà sợ quá. Mấy ngày Tết trốn lên núi, định cử sống trên đó bằng rau rừng củ rừng. Việc đó không được, Lự phải chịu để cho ông bố rôn mang đi chợ bán. Lự bước vào con đường cùng ấy khá bình tĩnh. Nhưng đến lúc cảnh lộc kia cắm vào sau lưng áo, thì Lự không sao còn tự chủ được nữa. Lự nhìn cảnh giấy chợ vừa thấy ghê tẩm lại bừa thèm muốn. Lự ước mơ số phận của bất cứ một người nào dưới chợ ấy Mặc dù kiếp sống của họ cũng đầy đe dọa và sợ hãi Lúc cảnh lộc cắm vào sau lưng áo Lự muốn bẻ cảnh lộc quăng đê Bẻ cả cánh tay cắm lộc Bỗng rừng trong lòng lự Nổi lên một sự thù hận đối với ông bố dôn Vì chính ông đã có ý mang lự đi chợ bán Đẩy lự vào một cảnh sống không thể sao lường trước được Nó sẽ ra làm sao Chính ông đã nói những gì về con trai ông suốt đêm Dù con dao đã mài sẵn của nó đi làm cho nó đêm hôm qua phải bỏ nhà vào bàn Nhưng thù hận trong lòng Lự như lửa rơm, bốc lên nhanh rồi lùi đi cũng nhanh. Vẻ mặt của ông lão lúc này, lự thương thân bao nhiêu, lại thấy ái ngại cho ông bấy nhiêu. Ba bốn tháng trời, ông đối xử với Lự rất tốt, sự thương xót không nói ra miệng nhưng chân thật. Lự cũng biết việc mang lự đi bán chẳng làm ông vui gì, nhưng ông cũng nói thật, biết làm thế nào khác được. Sống ở cái xó rừng này, Thân cô thế cô, ông tự biết mình chẳng có mấy tí sức lực. Ông biết thằng con trai của ông hùng hồ là thế, nhưng vào việc, đã chắc dám làm ư. Can trường, trí lự của nó phòng được bao nhiêu. Đã không dám đương đầu với bọn thằng vậy, ông lại chẳng có một nơi thân tín nào để gửi gắm được lự. Chẳng lẽ để lự làm mồi cho cọp trong rừng. Đường đất là như vậy, lại thêm một lẽ ông chẳng nói ra. Nhưng ai cũng hiểu, ông đã tính chuyện đi bán lự ở chợ. Định sẽ tìm cho được người mua ở thật xa Cái vùng tên chu thằng vầy May ra thoát được miệng hồm Biết đâu lại chẳng gặp nơi có cơm ăn việc làm lự nương náu được thân Ý định ấy của ông nói ra Bà cô nghe rồi Vẫn nằm thiêu thiểu nhìn lự ứa nước mắt Rôn thì đùng đùng phẫn nộ Nhưng trước uy tín và sự từng trai của bố Anh con trai sốc nổi kia Rõ ràng bất lực Không phải vì con dao sắc không còn Mà chính là vì trí dũng chẳng có bao nhiêu Anh bỏ nhà vào bản xa từ chiều mùng 6 Không dám ở nhà nhìn Lựa Cắp gái ra đi Anh con trai xưa nay không uống rượu chè ấy Bỏ nhà đi uống rượu Không biết đêm qua rượu rồi Anh sẽ ngủ gục đầu sàn nhà người ta Hay ở một gốc cây khe suối nào Lựa cứ nghĩ miên man Cho đến lúc có một người đàn ông lạ mặt Lại rút cành lá ở sau lưng áo Người ấy rút rồi ra đứng Nói tiếp câu chuyện với ông bố rôn Một lúc sau ông bố rôn gọi Lựa tới Đưa Lự đi lối sau vào một quán ăn. Ông bảo quán làm cho Lự một bát mì. Và mua thêm cho Lự hai tấm bánh. Sớm nay ở nhà ra đi. Lự và ông đều chưa ăn uống gì. Nhưng lúc này Lự còn bụng dạ nào mà ăn được. Lự từ chối. Mời lại ông. Ông nhất định không ăn. Ông tần ngần ngồi với Lự chốc lát. Rồi cứ để mì đấy. Bánh đấy. Ông lại đi ra lối sau. Lự biết ông ra gặp người lạ mặt lúc nãy. Xung quanh người ta ăn uống xỉ sụp. Ngon lành, bát mì trước mặt bốc hơi thơm phức. Lự hôm nay đã lại người, nhưng mùi thơm của bát mì kia không giống và hoàn toàn không gợi được một chút thèm thường, như mùi thơm của bát canh gà đêm nào. Hình ảnh người đàn ông lạ mặt bắt đầu ám ảnh, dần dần choán cả tâm trí lự. Người ấy là người thế nào, ở đâu, sẽ mua lự ơ, mua về làm gì. Cả mặt ngang mũi dọc người ấy, lự còn chưa dám nhìn. Làm sao Lự có thể trả lời cho mình Những câu hỏi khó khăn ấy được Bát mì trước mặt chỉ còn thoang thẳng hơi nóng đôi đũa vẫn để ngang trên miệng bát Lự chưa mó tay vào Những người xung quanh đã ăn xong ra đi Những người khác đã vào bắt đầu ăn uống Đến lúc ấy Ông bố rôn lại bước vào Ông lão bồi ngồi đưa cho Lự Một cuộn vải thô của dân vùng này dệt Cháu cầm lấy Về nhà người ta may tấm quần manh áo mà mặc Thôi Cháu về với người ta nhớ. Người ta đứng đợi ngoài cửa kia. Không nhìn ra, nhưng Lự cũng thoáng thấy một người đứng đợi ngoài cửa. Chính là người đàn ông lạ mặt lúc nãy. Người ấy đã bằng lòng mua Lự bằng 15 mã giường xa. Vài đã trao đủ cho ông bố rôn và nay đang đợi đưa Lự về. Lự đứng lên, quay ngoát lại nghiêm nghị nhìn ông bố rôn bằng đôi mắt oán hờn. Nhưng khi thấy ông giàn ruộn nước mắt nhìn lại mình, Lự bỗng chốc lại nhìn ông như muốn xin cầu cứu. Muốn hỏi hàn bao nhiêu điều to tát Đang rằng xé trong lòng Ông già vẫn khóc Cái miệng ông méo máu Làm lự nước mắt chạy vòng quanh Rằng phải cắn lấy môi cho khỏi méo máu Tuy lự chưa biết Có hỏi, ông già cũng không trả lời được Nhưng lự chẳng hỏi nữa lặng lẽ bước ra cửa Mặt cuối gặm xuống đất Ông già với hai tấm bánh trên bàn Rúi vào tay lự Đưa chân lự ra đến chỗ người đàn ông đứng đợi Lúc người kia bước đi Nghĩa là lúc Lự cũng buộc phải bước theo. Lự mới quay lại nhất định nhét cho bằng được cả cuộn vải vào tay ông lão. Người kia đã đi trước một quãng rồi. Lự không thể chần chừ thêm nữa. Lự khóc à lên. Thổn thức bảo ông bồ rôn. Bạc vào ăn bát mì đi. Kẻo đói. Lự cắp cái gói với quần áo rách của mình vào nách. Bước theo hút người đàn ông. Mặt vẫn cùi không dám nhìn ai. Không biết chợ lúc này còn đông hay đá ván. Hai người ra khỏi chợ Người đàn ông chậm bước rồi quay lại Nói với Lự một chàng tiếng gì Lự nghe chẳng hiểu Lự không trả lời Cũng chẳng buồn ngừng lên xem người kia mặt mũi thế nào Lự chỉ thấy trước mặt mình là một cái lưng gầy mảnh khảnh Hơi gù Tầm áo mới có những ngấn trắng mồ hôi muối Lự nơm nớp chỉ lo gặp phải một thằng chột mắt nữa Tiếng ổn ào của chợ lũng Mỗi bước một lùi ra lại sau lưng Lự Hai bên dần dần chỉ còn dưng núi trùng điệp Trên trời dưới đất chỉ còn thấy hai người đang đi Chỉ còn nghe thấy tiếng chân hai người đang bước sao những lúc lựa khổ như thế này Không thấy bụt hiện lên như trong chuyện tấm cám Mẹ vẫn kể cho lựa nghe những năm còn nhỏ Cha mẹ ơi Cha mẹ có biết con bây giờ ở đây không Chị Sảnh ơi Chị bây giờ ở đâu Chị đã đến Hải Phòng tìm đưa hổ em mảnh dậy ấy chưa Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ tiểu thuyết Lưu lạc. Hãy cùng chờ đón nghe tập 3 và cũng là tập cuối trong chuyên mục đọc truyện sau nhé. Vân xin chào và hẹn gặp lại.